Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã nói cho bà biết rồi Bà cũng không có cách nào hình dung Khi mình nghe xong chuyện đó Đột nhiên cảm thấy kiếp sợ Cho tới nay bà cho dù thế nào Cũng vẫn cho rằng đường chính hạo Là cha của cháu gái bà Mới có thể không nói một tiếng liền trời khỏi Nào biết rằng nó gặp tai nạn Trên thực tế là mất tri nhớ Khiến đường chính hạo không tìm được con gái của bà thổ lộ Chỉ là số mạng thật đúng là treo cợt người Hai người thật vất vả cặp lại Rồi lại đụng phải tình hình như là hiện tại, suy nghĩ một chút, số mệnh con gái bà thật đúng là khổ. Bà ta vừa đau lòng lại vừa ảo não, ở bên cạnh mép giường ngồi xuống. "Tiểu An à, nữ ở trong chăn cũng không thể giải quyết được gì đâu, con con nên suy nghĩ một chút về đề nghị của mẹ, lên Đại Bắc một chuyến đi." Nghe tới vậy thì người ở trong chăn khẽ run lên. "Không được, cô không có đủ dũng khí để đối mặt với hắn." Có trời mới biết khi cô vừa nghĩ tới hình ảnh cô hắn bị chọc cái ống dẫn khí thoi thóp nằm ở trên giường bệnh, cùng với tử thần vật lộn, lòng của cô sẽ lạnh một lần nữa đối với hắn đau lòng, như là có ai đó xé nát trái tim của cô ra. Hắn như vậy đều là do sự tùy hứng của cô hãy, cô không nên dùng giọng nói uy hiếp nhưng phải, cô nên để cho hắn ở trong điện thoại có cơ hội giải thích, như vậy hắn cũng sẽ không tự mình lái xe vội vàng về Nam. Một phần ai nãy, cho nên khi Kiệt An biết, hắn đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển vào bệnh phòng bình thường thì cô phát hiện mình lo lắng cùng cân cấp muốn gặp hắn, như là tâm tình của cô lại chẳng trở nên hình nhắc. Mẹ à, mẹ cho con thêm một chút thời gian đi. Đợi cả nửa buổi, không ngờ lại nhận được một câu trả lời qua loài như vậy. Này, con phải nhanh lên một chút, quần mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu chúng ta sắp bị đù sầu nuốt mất rồi đó. Bà tạ hết cách, bà đắc sĩ đi ra khỏi phòng của con gái. Tạ Kiệt An thừa nhận mình chính là một người hèn nhắc, Có một chuyện nhỏ mà cũng phải gọi cho Lý Hoa. Cô không rõ trong 7 năm qua không có cô thì trong lòng của Đường Chính Học, Lý Hoa đóng vai trò gì, ở trong lòng hắn, cô gái đó chiếm bao nhiêu phần trong trái tim hắn. Giờ động chạm đến đáp án kia, cho nên cô là hẹn nhát trốn tránh. Nhưng là hôm nay, cô gái Lý Hoa chợt đột xuất xuất hiện trước cửa thang máy nhà cô. Ông Man Thảo đã chuẩn bị đưa cho Thạ Kiệt An, làm cho cô cực kỳ kiếp sợ. Đầu lưỡi của cô đột nhiên tự như bị méo cắn. "Cô đi theo tôi." Thần sắc nghiêm túc của Lý Hoa, không nói hai lời, bàn tay trắng nõn chế trụ cổ tay của cô mà trực tiếp kéo đi. "Đợi, đợi một chút, tại sao lại muốn tôi đi với cô?" Kiệt An hoàn hồn lông mày nhăn lại. "Đó là bởi vì hắn." Lý Hoa cũng không quay đầu lại, chỉ là nói đơn thuần ba chữ. "Hắn ư?" Kiệt An rùng răng, thu hồi lại sự giơ giở, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hạnh hạnh như thế nào chứ? Không phải là đã thoát khỏi nguy hiểm, cô đã truyền đến phòng bệnh bình thường rồi sao? Hạnh không tốt, rất là tệ, cho nên cô tốt nhất nhanh lên một chút đi. Lý Hoa khẽ đột lại nhìn sắc mặt tái nhợt của cô một cái, rồi giọng điệu trở nên trầm trọng. Rất là tệ ư? Ta Kiệt Chi cảm thấy oanh lên một tiếng trong đầu trống rỗng. Cô không biết mình như thế nào, đã ngồi lên xe của Lý Hoa, cô thậm chí còn không nhận được xe đang ở trên đường cao tốc, cảm giác tốc độ thật nhanh. Cho đến khi cô bị đưa đến trước một cánh cửa màu trắng như là tuyết, trong đầu cô hiện ra một trạng thái khiếp sợ. "Bảo đi, hắn đang ở bên trong đó." Lý Hoa nói. Nghe thế vậy thì Kiệt An vô tri vô sắc, thân thể mảnh khảnh khẽ rón lên, ánh mắt của cô hướng tới vẻ mặt bình tĩnh đến quỷ dị của Lý Hoa. "Hắn..." Một hồi tiếng va chạm vang lên, khiến Kiệt An kinh ngạc rời tầm mắt về, chớp mắt, cửa bị đột nhiên kéo ra, một bóng dáng đi theo trôi ra. Lý Lý tiểu thư. Vẻ mặt kinh sợ của cô y tá khi nhìn thấy Lý Hoa thì cặp mắt ửng hồng, nước mắt lập tức ướt ức mà rơi xuống. Lại lên cơn rồi sao? Không sao, tôi đã đăng tới cho hắn Thuần Tú sư, kế tiếp liền giao cho vị tiểu thư này thôi. Lý Hoa lộ ra vẻ đã hiểu. Nói rồi an ủi vỗ vỗ tà vai của cô y tá, rồi sau đó lại nhìn Kiệt An một cái rồi nói. Sau khi tiến vào, làm việc cô nói thán một tiếng, là người tôi đã mang đến. Xin hắn đừng tìm người hạ giận nữa. Nói xong Lý Hoa cũng không lưu lại. Mang theo cô y tá vẫn còn không ngừng khóc nức nửa mà dây người rời đi. Bị lưu lại, tay chân của Kiệt An một hồi luống cuốn. Cô căn bằn còn chưa biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Cô đột nhiên kích động muốn đem về mặt bình tĩnh của cô gái đáng chết kia. Gọi trở về hỏi cho rõ ràng. Nơi này là phòng bệnh không sai chứ. Cô bước lên phía trước, đưa mắt nhìn trên đất đầy hỗn đột. Tạ Kiệt An bước từ sau tấm bình phong đi ra. Trong nháy mắt, cô còn tưởng rằng mình đã đi vào một bãi chiến trường. Một tiếng, giày của cô không cẩn thận đạp lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net